Dẫn đến nhảy loi choi về phía trước kêu toáng lên, tên cáo già kia, dám châm chọc lão tử. Bọn họ ngoài miệng nói thật nhẹ nhàng, nhưng trong lòng không hề thoải mái. Bọn họ hiểu tình thế này chỉ sợ sẽ có một chàng khổ chiến. Doãn tử trương xoa đầu chu chu, nói, chuẩn bị săn ngũ hành như ý thuẫn, ôm chặt tiểu trư, phải cẩn thận một chút có biết không? Tử chu chu gật đầu đáp ứng, tiểu trư trong ngực nàng cũng học theo gật đầu lia lịa.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 Tam nhà án xích hòa sư đã vượt qua thiên kiếp trước khi mấy người đề thiện thượng rời khỏi núi ứng bàng, một lần nữa kết xuất yêu đan trở thành linh thú cấp 5. Nó những năm gần đây đã ăn không biết bao nhiêu đan dược đại bổ, chu chu bởi vì ngày đó ám toán nó, cảm thấy trong lòng hổ thẹn, cho nên thức ăn cho nó cũng không khác gì đám người đề thiện thượng, cơ u cốc.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 năm ngọn lửa yêu thú cùng nhau vây công thạch ánh lục. Hỏa thú thập tượng biến tu luyện tới cảnh giới tối cao có thể đồng thời huyễn hóa ra 10 ngọn lửa yêu thú. Mà với công lực hiện thời của lâm giáp, huyễn hóa ra năm ngọn đã là cực hạn. Muốn đồng thời điều khiển 5 loại thú hỏa, 5 loại thú hồn trong cơ thể, gây ra áp lực rất lớn đối với hắn. Hơn nửa cũng không thể kéo dài. Hiện tại mỗi ngọn lửa thú uy lực hơi thấp hơn lúc trước.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 Bộ chiến thạch ánh lục thả ra pháp khí giống như suy nghĩ của lâm giáp, cùng hòa diễm thú đánh về phía sau, không làm thương tổn hỏa diễm thú chút nào, ngược lại ngay lập tức bị phá hủy. Nhưng mà ngay sau đó, có ánh sáng lập lòe bên trong pháp khí bị tàn phá, thủy linh phụ cất giấu bên trong bộc phát. Bùa được đề thiện thượng tỉ mỉ chế luyện vào giờ khắc này phát huy vô cùng uy lực.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 Hắn chỉ nhìn thấy ngay vừa lúc trước, lâm giáp còn chỉ huy hỏa diễm thú hùng hổ vây công thạch ánh lục. Hiện tại người cũng đã trọng thương hôn mê, hỏa diễm thú mất đi khống chế. Hoàn toàn tiêu tán không thấy, trước mặt chỉ còn lại tam nhà án xích hỏa sư hùng dụng oai vệ khí phách hiên ngang của thạch ánh lục chừng mắt nhìn mình. Hắn quá sợ hãi, phô trương thanh thế hết lớn, yêu nữ ngươi thật to gan, dám đả thương người chiêu thái tông ta.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 Lâm Giáp đã lường trước, sự xuất hiện bốn con độc trạch hủ cốt ngạc cũng làm cho bọn họ ứng phó không kịp. Bốn con mình đồng ra sắt toàn thân quái vật đều là độc, bằng khó đối phó hơn Lâm Giáp và mấy tu sĩ kết đan kỳ kia nhiều. Ngay cả đề thiện thượng, Doãn Tử Trương nhìn thấy hình dáng bốn con độc trạch hủ cốt ngạc hung ác xấu xí, trong lòng cũng có chút nhút nhát, may là mấy con quái vật kia động tác chậm chạp, không giống những yêu thú linh hoạt khác.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 Hắn truyền âm nói với Doãn Tử Trương, những độc chất trạch hủ cốt ngạc này sống ở phương nam đất nóng ướt, tựa hồ đối với pháp thuật hờ hệ băng của đệ có chút kiêng kỵ, chúng ta nghĩ biện pháp bay khốn bọn chúng. Sau đó đệ toàn lực đông cứng nó. Doãn Tử Trương gật đầu ý bảo đã hiểu rõ. Cơ U Cốc nói một tiếng, đột nhiên thoát thân rời đi vòng chiến, quay một vòng quanh mọi người trong sân, vừa đi biến hướng trong sân vứt một ít hạt giống kỳ quái. Lâm Đinh và Lâm Nhâm không giải thích được ý nghĩa, nhưng biết chắc không phải là chuyện tốt, cho nên song song xuất thủ tiến lên ngăn lại, tay chân cờ u cốc rất nhanh, cũng không cùng bọn họ cứng rắn đối nghịch, chẳng qua là chạy cho bọn họ đuổi theo, đồng thời hướng đám người doãn tử trương quát to, lên. Doãn tử trương trở lên tiếng lập tức hành động, nhảy lên giữa không trung, tứ chi bốn con độc trạch hổ cốt ngạc ngừng lại một lát cũng muốn nhảy theo.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 Những hạt giống dây leo này do Chu Chu cung cấp, đặc điểm mạnh nhất là sinh trưởng tốc độ nhanh, có thêm cơ u cốc pháp thuật hệ một thúc đẩy sinh trường. Trong nháy mắt sinh ra một mảng lớn dây leo rậm rạp chi chít, vây bốn con độc trạch hủ cốt ngạc ở giữa. Khí lực bọn chúng tuy lớn, nhưng dây leo điên cuồng sinh trường ở dưới, nhất thời cũng khó mà giải ruộng. Ba người doãn tử trương và đề thiện thượng.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 Lâm Giáp chưa từng nhìn thấy Doãn Tử Trương Nhưng đột nhiên nhớ tới biến cố lớn năm đó Hắn từng mơ hồ nghe Lâm Tam ra đề cập tới Nhi tử của nhị ra vậy mà là băng hệ đan linh căn vân vân Việc pháp lực hệ băng tinh thuần của Doãn Tử Trương Không khó đoán ra hệ băng đơn linh căn của hắn hẳn là thế gian hiếm thấy Hơn nữa hắn tướng mạo bề ngoài như vậy Hai việc kết hợp cũng đủ để khẳng định thân phận của hắn Lâm Giáp sống mấy trăm tuổi